của quý tín giả trong 100.000 câu thơ được chấp điển chấp bút tại Việt Nam từ năm 1983 cho đến năm 1985 do điển ơn trên của chư Phật chư Tiên chư Thánh để nói về tình hình sắp tới của Việt Nam và thế giới. Chúng tôi nhớ rất rõ rằng trong cuốn văn vũ thầy đã cho viết bốn câu thơ như sau. Giờ thầy nói qua dòng lịch sử thế giới đang trừ khử quỷ ma ảnh hưởng thời cuộc nước ta. Cơ trời đã lộ thật là quyền vị. Thưa quý vị, từ ở Trung Đông và Ả Rập thì quý vị đã thấy có những cái cuộc nổi dậy của dân Tunisia, Libya và vân vân và theo đó thì những cái chế độ mà độc tài đã bị sụp đổ và luồng sóng dân chủ đang thổi dồn về Việt Nam. Mấy ngày nay quý vị đã thấy dân chủ ở nền dân chủ sự tựa dân chủ của ở uh, miền Điện đã đi tới chỗ sắp kết thúc một cái tốc đẹp. Bài viết hôm nay là cái bài viết của ông Vi Anh. Ông Vi Anh là một dân biểu của Việt Nam Cộng hòa cũ và ông cũng là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Bài nghị định thời của của ông có tựa đề là nhân quyền Đảng B của Cộng sản Việt Nam. Xin mời quý vị nghe bài nhận định của ông như sau. Bộ ngoại sứ Mỹ ở Hà Nội mới đây minh thị và chính thức sẽ thông báo can thiệp về việc Cộng sản Hà Nội bắt giam không xét xử bà Bùi Thị Minh Hằng. Là một dấu chỉ rõ về nhân quyền Việt Nam trên hai phương diện. Đối với nhà cộng quyền Cộng sản Việt, Việt Nam Vấn đề nhân quyền Việt Nam không còn là trở ngại trung tâm như lời của ngoại trưởng Cộng sản Việt Nam phát biểu sau 2 năm ký kết ban giàu. Mà bây giờ, vấn đề nhân quyền Việt Nam đã trở thành trở ngại cốt lõi, then chốt làm kẹt cứng ý muốn của Cộng sản Hà Nội muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược, tạo quan hệ an ninh với Mỹ để giải tỏa áp lực và đà bệnh chứng của Tàu cộng. Còn đối với người dân Việt Nam ở ba miền Trung Nam ở hải ngoại đây là một điểm khích lệ lớn để tiếp tục cái con đường đi rất đúng và đấu tranh mạnh hơn nữa cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Tuy vậy, tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội ngày 5 tháng 10 năm 2012 ra một thông cáo về việc nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội bắt bà Bùi Thị Minh Hằng, một nhà đấu tranh cho chủ quyền biển đảo của Việt Nam năm nay 47 tuổi đem giam tại một trong trung tâm phục hồi nhân phẩm của Cộng sản Hà Nội. Thông cáo viết rằng, Đại sứ quán Hoa qua Kỳ quan ngại sâu sắc trước tin tức và bội thị Minh Hằng đã bị kết án 2 năm ở một trại cải tạo Việt Nam mà không thông qua xét xử vì đã tham gia phản đối trong ôn quà. Việc thiếu vắng các trình tự pháp lý thích hợp đi ngược lại những cam kết của Việt Nam đối với bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền toàn cộng. Tòa đại sứ Mỹ yêu cầu trả tự do cho bà Hằng vì không ai có thể bị cầm tù chỉ vì thực hiện quyền tự do bày tỏ ý kiến, hay là quyền tụ tập trong hòa bình hay bất cứ quyền của con người nào khác đã được quốc tế thừa nhận. Đây không phải là lần đầu tiên Tòa đại sứ Mỹ bên cạnh Hà Nội lên tiếng đặt vấn đề nhân quyền với Cộng sản Hà Nội. Nói chung, đã nhiều lần rồi, qua nhiều giới chức ngoại giao và lập pháp của Mỹ cũng đã yêu cầu Chính phủ Việt Nam Cộng sản thả đều giao vô điều kiện cho tất cả những người bị cầm tù vì bày tỏ chính kiến. Chẳng những tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội mà thị trưởng ngoại giao của Mỹ liên tục đặt vấn đề nhân quyền trong các cuộc đối thoại nhân quyền hàng năm giữa hai bên. Và bộ ngoại giao Mỹ năm nào thì cũng đưa ra một số vi phạm nhân quyền của Cộng sản Việt Nam. Gần đây, trong khi Mỹ dồn dập trở lại Á Châu và Việt Nam Cộng sản gần Mỹ mong mỏi phát triển đối tác chiến lược, tạo quan hệ ăn nên với Mỹ để ngăn chặn cái đà bành trướng của cộng sản Bắc Kinh chiếm đảo biển của Việt Nam. Đức Thăng ngoại trưởng Mỹ cũng nói cái việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược, quan hệ ăn nên với Mỹ tùy thuộc vào tình hình cải thiện nhân quyền tại Việt Nam. Trong diễn dụ Mỹ can thiệp về nhân quyền, vụ bà Bùi Thị Minh Hằng là một dấu kẹt cho cộng sản Hà Nội nhất mà cũng là mục vụ nói lên sự sự thành công của công trình đấu tranh của người Việt dân Việt trong cũng như ngoài nước. Nếu sau một thời gian ngắn lập bang giao Washington Hà Nội, ngoại trưởng của Việt Nam Cộng sản tại Mỹ than rằng, nhân quyền Việt Nam và quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa nền vàng ba sọc đó là trở ngại trung tâm trong bang giao giữa Việt Nam Cộng sản và Mỹ cái chữ trở ngại trung tâm là cái chữ của vị ngoại trưởng cộng sản Hà Nội dùng lúc bấy giờ. Bây giờ, cái trở ngại trung tâm trong mối giao cộng sản Việt Nam và chính quyền Mỹ đã trở thành trở ngại then chốt, trở ngại cốt lõi rồi. Then chốt, cốt lõi mà kẹt thì quan hệ ngoại giao khó mà phát triển cho được. Rất thâm thúy. Để bà ngoại trưởng Mỹ gần đây nói trong hồ sơ biển Đông, về phát triển đối tác chiến lược quan hệ với Mỹ tùy theo tình hình phát triển nhân quyền về phía Hà Nội. Vì thế cho nên ngày 5 tháng 10 năm 2012 vừa qua ra cái thông cáo về việc Bùi Thị Minh Hằng ngày 6 tháng 10 Bộ ngoại giao Cộng sản Việt Nam đã phải lên tiếng giải thích. Phát ngôn viên ngoại giao Lưu Thanh Nghị nói các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội cho biết là bà Bùi Thị Minh Hằng đã nhiều lần gây rối trật tự công cộng. Về xử lý trường hợp này phù hợp với các quy định luật pháp của Việt Nam. Cũng theo như người phát ngôn viên này, trường hợp bà Minh Hằng không phải là một vụ giam giữ vì quan điểm chính trị. Tại Việt Nam không hề có một người nào bị bắt vì lý do bày tỏ chính kiến. Ông nghĩ như là một người sai động. Nói lên một cái điều mà không có một nhà ngoại giao nào, một chính quyền nước nào có thể tin được cực để và thực sự vũ bắt giam bà Bùi Thị Minh Hằng làm cho cộng sản Hà Nội rất kẹt. Cộng sản Hà Nội không dè cái sự đổ bể lớn lao đến như vậy. Cộng sản Hà Nội đã đu dây nhưng dây đã bị rứt. Cộng sản Hà Nội tưởng bắt một nhà đấu tranh chuyên đi biểu tình nhiều lần chống Trung cộng lớn chiếm biển đảo là làm vừa lòng Trung cộng. Cộng sản Hà Nội muốn chứng tỏ là Ông sang Hà Nội thực hiện đúng cái lời hứa sẽ định hướng dư luận quần chúng cấm biểu tình, trật hạ ai dám đụng đến quan thầy, không cho biểu tình chống Trung cộng, bảo vệ biển đảo. Chiếu thỏa thuận đạt được ngày 25 tháng 6 năm 2010 giữa đại diện Hà Nội và Bắc Kinh và được Tổng Bí thư Việt Nam đi Bắc Kinh chiêu hội. Phê chuẩn sau đó và hứa hẹn giải quyết vấn đề biển đảo trên nguyên tắc song phương, không có nước nào xen vào, tức là chống lại chủ trương của Mỹ là giải quyết đa phương theo luật lệ quốc tế về biển. Cộng sản Hà Nội lầm tưởng rằng trong chiến dịch mới Mỹ trở lại châu Á châu, Mỹ cần Việt Nam làm tiền đồn bè bờ Trung cộng và sẽ lơ là đi cái lập trường bảo vệ nhân quyền. Nên Cộng sản Hà Nội lợi dụng thừa cơ ra tay đánh phá mạnh nhân quyền, tin rằng có lên tiếng tiền Mỹ cũng chỉ làm chiếu lệ mà thôi, hoặc là lờ đi. Cho lấy có thôi vì làm tưởng nhu cầu cộng tác an ninh của Mỹ đối với Hà Nội cao hơn cái giá trị nhân quyền. Cộng sản Hà Nội còn có thêm một nhu cầu chủ quan nữa. Tình hình Việt Nam cộng sản đang bất ổn, chính tế suy tại chánh rũm, vật giá giao thông gia tăng nhiều qua tiếng. Xã hội Việt Nam nhiều bất ổn bệnh và, và sự bất bình sâu sắc và toàn diện nhất của người dân Việt. Với hồ sơ biểu đạo Trung cộng lớn kiếm mà người dân coi cộng sản Hà Nội là đồng loạt thông đồng với Tàu cộng. Thêm vào đó, cái nạn sống cách mạng lật đổ độc tài của dân chúng ở Bắc Phi và Trung Đông, xuất phát từ mầm mống kinh tế bất công áp bức độc tài tham nhũng giống như ở Việt Nam, làm cho cộng sản Việt Hà Nội muốn quét l้าง hết mọi công cuộc chống đối để ăn được an toàn cho chế độ độc tài đảng trị toàn diện. Nhưng mô thăm trị quả Việt thông Mỹ không có nặng cái nhu cầu phát triển quan hệ đối tác chiến lược mà xem nhẹ cái nhất sách chế lược tôn trọng, cải thiện nhân quyền cho Việt Nam. Mỹ ra dật rồi báo cho cộng sản Việt Nam biết trong cuộc đối thoại nhân quyền giữa hai bên. Mỹ sắp xếp vấn đề nhân quyền Việt Nam vào một đề mục riêng biệt. Trong lúc phía cộng sản Việt Nam muốn lồng nhân quyền vào bên trong một đề mục chung là quan hệ chính trị. Việc bắt giam bà Minh Hằng Làm cho quan tâm của chính quyền Mỹ về nhân quyền Việt Nam bị dí lên, trong khi Hà Nội cần bầu không khí chánh trị nhân dân an bình để tranh thủ Mỹ hầu nâng khắp quan hệ ngoại giao với Mỹ, để dùng Mỹ làm lá trắng trước cái đà tàu cộng bành trướng chèn ép Hà Nội trong vấn đề Biển Đông. Trở lại người Việt trong và ngoài nước. Dấu chỉ Mỹ coi nhân quyền Việt Nam là vấn đề cốt lõi, then chốt trong ban giao Mỹ và Cộng sản Việt Nam khá rõ qua dụ Mỹ can thiệp cho mạnh cho bà Hà Nội bội tị bình hằng. Con đường đấu tranh trực diện cho Việt Nam của người dân Việt trong nước và cái con đường quốc tế vận cho tự do dân chủ nhân quyền Việt Nam của người Việt hải ngoại. Con đường tuy hai mà một đó là cái con đường đúng hợp thời cơ, địa lợi nhân hòa. Một bước tiến của tự do dân chủ nhân quyền Việt Nam là một bước lùi của cộng sản độc tài đảng trị toàn diện. Họ sắp về phía suy tàn và sụp đổ. Bài viết nên đây là hết. Chúng tôi xin phép được nhắc lại bốn câu thơ chúng tôi đã chia sẻ với quý vị từ đầu bài này. Giờ thời qua dòng lịch sử. Thế giới đang trừ khử quỷ ma. Ảnh hưởng thời cuộc nước ta. Cơ trời đã lộ thật là huyền vi. Thưa quý vị, kinh qua những cái chế độ độc tài đã sụp đổ ở Trung đông và Bắc Phi thì quý vị thấy Hiện giờ, miếng điện đang sắp thành công trên tàu lưu đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền. Và thưa quý vị, trong những ngày sắp tới sẽ đến Việt Nam ta. Mời quý vị nghe bài hát Anh Bắc thấy bình, em Nam xuân lộc. Bài hát của Quỳnh Công ánh viết và trình bày song ca với Diễm Chi. Xin mời quý vị cùng nghe.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 Ngày cưới anh sẽ mời tất cả ba miền. Hà Nội, Huế, Sài Gòn nô. Oh, oh, oh. Anh quên các bạn làng xiêng. Lại. Là làng ăn hương yên thanh quá. Oh, oh, oh. Còn em mới Sao chút cho hết, xe nào mà chờ cho đủ. Nhà là nhà, nhà Việt, Nam, Việt Nam hình công chữ Ê. Qua túi phong quần bắc vàng rắn vóc, hời gần chi. Qua là dòng sông thanh bình là tư sa nhân uyên là, là cánh đồng dân chúa. Là những đóa hoa tự do, tươi đẹp. lòng ơi ta chung một lòng chờ nhau 22 năm ta mới nên duyên vợ chồng ơi anh bắt thai bình ơi ơi em nam son lòng noi ve say gon o anh quen cat ban lang sien lai lang an thu yen thanh pho là chút dư Nhà là nhà riêng nam hình trong chữ em Qua tươi phong cánh mặt vàng đồng bóng Hỏi cần chi Qua là dòng sông kênh bình là cù sa nhanh quên là kênh đồng dân chổ Là những đó hoa tử. là tôi sang nên là cánh đồng dân chủ là những đóa hoa tự do tươi